Diên Thừa Chí biết nàng đang tức giận, nhưng vẫn cố nói. Tiếc là Thanh Đệ không gặp lý đại ca của huynh, huynh ấy cũng là đại ca của Thanh Đệ rồi. Tuy Thanh Thanh là nữ nhân, nhưng Duyên Thừa Chí cứ thuận miệng gọi nàng là Thanh Đệ. Thanh Thanh dần dỗi nói. Huynh, không có lương tâm, ai cần ca ca làm gì nữa? Duyên Thừa Chí nói.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 Lôi mông thấy mọi người đi lên, bàn xì xô ra lên mấy tiếng. Lại thêm mấy tên lính Tây Dương đưa súng lên, nhắm vào quần hào. Trong lúc gấp rút, viên thừa chí nảy ra một ý. bèn xách một cái bàn quan lạ vào bọn lính Tây Dương, rồi bay người tới đưa tay nắm dai thanh thanh ấn xuống. Hai người cuối rạp xuống, một đợt khói mù khát lạc xộc vào mũi. Khi loạt đạn đó bắn ra, những viên đạn chì ghim hết vào mặt bài. Viên cười chi sợ quả khí Tây Dương lợi hại, vội la lên. Mọi người mau xuống đâu? Rồi chàng kéo thanh thanh theo mọi người nhảy xuống. Lôi mông cá giận đưa súng ngắn bắn ra một phát. Thiết là hạng úi cha một tiếng, với mông bị một viên chì bắn trúng, té nhào xuống đất.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 Đột nhiên ngẹp bốt một tiếng Lôi Mông dùng tay tác đối phương một phát Bị đắc nổi giận Tuốt kiếm ra khỏi giỏ Hai người tiếp tục bị đấu Lôi Mông không ngừng di chuyển bước chân Từ từ dụ bị đắc tới bên miệng hố. Bấy giờ viên người chi mới hiểu rõ Thì ra tới này đánh không lại bèn âm thầm cài bẫy Thằng xử sự, sự Nham hiểm như thế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 té nhào xuống lôi mông chĩa mũi kiếm xuống định đâm vào lưng đối thủ viên người chỉ đã chuẩn bị sẵn rồi vội xô cửa sổ nhảy vào thành kim sạc kiếm đưa ra lưỡi rắn trên đầu kiếm móc lấy sóng kiếm của lôi mông kéo ngược ra sau bị đác thoát được đại nạn lập tức nhảy lên nhưng chân phải đã trệt khớp. lôi mông thấy chuyện đã hỏng vừa kinh hãi vừa giận dữ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 trong có đám cháy lôi mông và bị đát nhảy chồm dậy. thấy lửa cháy rất gần bèn hạ lệnh cho quân lính khiêng thuốc súng ra khỏi từ đường để ở chỗ trong trong lúc hỗn loạn bọn tay dân làng xách nước đến cứu hỏa mấy chục đài hán xông vào trong từ đường tưới nước khắp nơi lôi mông quát hỏi nguyên nhân đám dân làng bèn nói với tên phiên dịch tiền thông tứ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 Chúng ta đầu hàng rồi, đại nhân Tây Dương nói là đầu hàng rồi. Trên vết núi có người quát lên. Ném hết thuốc súng ra ngoài. Bị đắt nghe dịch sông liền hô lên. Không được nộp súng. Chẳng hiểu đối phương có hiểu không, mà ngừng tấn công. Lát sau đột nhiên người thấy mùi thơm rượu thịt, từng đợt từng đợt sông vào mũi bọn đính Tây Dương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 Viện Thừa Chí hỏi tỉ mỹ Hồng Thắng Hải, tình hình kinh thành mãn thanh phòng bị như thế nào, làm sao vào được nội cung. Hồng Thắng Hải đáp, Kinh đô mãn thanh ở Thẩm Dương, bây giờ chúng ngoại là thịnh kinh. Quy mô thịnh kinh rất đơn giản, không thể sánh với Bắc Kinh. Thiếu nhận trước đây từng làm sai, dịch với tay của Nguyễn Thân Dương Đa Nhĩ Cổng, còn giữ một tấm bài đeo ở lưng nè. Có thể đi thẳng vào dương phủ Nguyễn Thân Dương,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 Không chừng chúng ta có thể dụ hán dẫn vào trong cung. Viên Thừa Chí hỏi, Đa Nhĩ Cổn từng phái người đưa thư đến Thái Giám Tào Quá Thuần. Làm sao người phúc đáp được đi? Hồng Thắng Hải đáp, à, Tiểu Nhân sẽ nói là chưa gặp Tào Quá Thuần, Nhưng khi ở Bắc Kinh đã thám thính được một số quân tình cơ mật, Nên quay về bẩm báo trước. Viên Thừa Chí lại hỏi, Những quân tình cơ mật gì? Hồng Thắng Hải đáp, Ờ, tiểu nhân cứ nói bừa một phen à, Đại khái như Hoàng đế Minh Triều á, Cầu diện bọn Tây Dương Mượn được mấy trăm khẩu đại pháo Mấy ngàn binh lính cầm súng à, Đặt kế hoạch tiến công Mãn Châu Duyên Thừa Chí cảm mừng Chàng nói kế này tuyệt diệu Đa nhĩ cổ nghe vậy Nhất định sẽ bẩm lên thác tử Hoàng đế Chàng bảo Thanh Thanh lấy cây súng Tây Dương ra Nói với Hồng Thắng Hải Người cứ nói ta là tên thông dịch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 nàng bước trên đầu một sợi tóc, mỉm cười nói: "Tặng muội 100 tên thác tử hoàng đế nè." Nói xong, chàng đưa sợi tóc cho Thanh Thanh. Nàng vì cười thành tiếng, nhưng nước mắt đã rơi xuống. Đợi đến canh một, Diên thừa Chí mang theo kim xà kiếm và kim xà truy đi tới ngoài tường hoàng cung. Chàng đã biết bên ngoài hoàng cung canh giữ rất nghiêm ngặt, nên vòng ra phía sau một gốc cây to để giống mình